máy ghi âm mặt váy. Cô Edita ở cơ quan tôi, có thể nói thật là một chiếc máy ghi âm mặt váy zin. Diệt tài của cô ta là có thể kể lại cho tất cả cơ quan một câu chuyện nhiều lần mà không hề sai một chữ. Thậm chí đến một giọng nhấn mạnh ở những chỗ mang kịch tính cao, một lát ngừng ở những chỗ cần thiết để gợi sự tò mò, cô cũng không bao giờ thay đổi khác đi. Có thể phát điên lên được nếu nghe cô kể đến lần thứ 11 chuyện gì đó. Thế mà bây giờ tôi đang phải nghe cô kể đến lần thứ 10 rồi. Chả là phòng làm việc của tôi có tường ngăn rất mỏng và ngồi làm việc phải mở hé cửa, vì trời đã ấm rồi nhưng người ta lại thường đốt sưởi nóng hơn. Lần đầu, tôi nghe thấy cô kể cho ai đó ở ngoài hiên. Anh có thể tưởng tượng được không, trong đời tôi chưa bao giờ xảy ra như vậy. Ngừng một lát để kích thích sự chú ý. Buổi sáng, tôi đang đi trên xe ô tô buýt thì lái xe bỗng dưng phanh đột ngột. Tôi bị xô ngã ngay vào lòng một người đàn ông đứng đằng trước. Lại ngừng vì để chuyển tiếp sang đoạn giật gân hơn. Tôi đang chờ chắc ông ta thế nào cũng mắng tôi vô ý vô tứ. Nhưng ông ta lại mỉm cười và nói, "Xin chào cô Edita xinh đẹp. Cô còn nhớ tôi không? Ngày xưa chúng ta cùng đi học với nhau mãi, tôi là Stupid đây mà." Anh ta nhận ra tôi ngay, tuy rằng chúng tôi không gặp nhau đã 20 năm nay. Đấy Anh bảo thế có lạ không? Chỉ sau vài phút, từ bên phòng thư ký đã lại vẳng đến tai tôi nội dung câu chuyện hồi hộp đầy kịch tính ban nãy. Lái xe bỗng dưng phanh đột ngột. Tôi bị xô ngã vào lòng. Rồi sau đó một lát, lần này từ phòng đăng ký vẳng lại vẫn những lời trên. Nhưng ông ta mỉm cười và nói, "Xin chào cô Edita xinh đẹp, cô có còn nhớ?" Chỉ nửa tiếng sau, câu chuyện trên lại được phát ở phòng kế toán. Anh ta nhận ra tôi ngay tuy chúng tôi không gặp nhau đã. Tôi đã thấy rung cả tay lên, mạch máu giật giật trên thái dương và trong bụng cồn lên cái gì khó chịu. Phải làm gì đây, chứ không thì đến vào nhà thương điên mất. Tôi vội nhảy bổ ra ngoài và kịp tóm lấy tay cô Edita khi cô đang đi đến chỗ ông trưởng nhóm. Này cô Edita, hãy nghe đây. Vừa xảy ra một câu chuyện hết sức lạ lùng đối với tôi. Sáng nay, tôi đang đi trên xe điện Mãi nhìn không để ý đến chỗ rẻ Tàu trao đi nên tôi suýt ngã Và vô tình dẫm phải chân một người phụ nữ nào đó Tôi đang chờ những lời trách mắng xứng đáng Thậm chí cả những lời nguyền rũ nửa Của người đàn bà bất hạnh kia Nhưng người phụ nữ ấy lại miễn cười và nói Xin chào anh của Nguyết Ti Anh còn nhớ tôi không? Chúng ta đã cùng làm việc với nhau ở Tơ Rất Từ đó đến nay đã hơn 20 năm Chúng tôi không gặp nhau Thế mà bà ta nhận ra tôi ngay Đấy, chị bảo thế có lạ không? Cô Edita tròn xoe mắt ngạc nhiên đứng nghe câu chuyện của tôi kể, mà không hề ngắt lời. Tôi đắc thắng quay trở về phòng làm việc, cô ta vẫn còn đứng sững ở đó như trời trồng. Nhưng tôi vui mừng vì thắng lợi của mình quá sớm. Chỉ sau 1-2 phút, tôi đã nghe thấy giọng nói sôi nổi của Edita từ phòng ông trưởng nhóm. Anh có thể tưởng tượng được không, trong đời tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện lạ như vậy. Cả hai trường hợp xảy ra trùng nhau như hệt. Ngừng một lát. Sáng nay tôi đang đi trên xe ô tô buýt thì lái xe bỗng dừng phanh đột ngột. Còn anh Cú Viết Ti thì đang đi trên xe điện, mãi nhìn không để ý đến chỗ rẻ. Tôi bị sô ngã vào lòng người đàn ông đứng đằng trước, còn Cú Viết Ti thì dẫm phải chân một người phụ nữ nào đó. Tôi đang chờ chắc ông ta. Anh Cú Viết Ti đang chờ những lời trách mắng. Tôi chỉ còn kịp kêu lên, hãy bảo cho tôi biết. Gọi xe cấp cứu số điện thoại bao nhiêu?